các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn gái người không cả tại sao lại để qua con hoan Nhân không phục mà ngẩng đầu tức giận cả khuôn mặt cũng đỏ bừng hai tay từ từ tự chồn nắm chặt thành quyền cô không muốn lấy chồng cô đã có gia minh rồi được được được cô như thế học được cái lại rồi sao hả hoàng thư quyên tức giận cầm trồi lông gà mà đánh xuống hoàn nhàn sợ lùi phía sau mấy bước nhưng mà lạng trọng vấp chân ngã ở cánh cửa trên mặt đất cánh tay và chân lưng bị đánh mấy cái đau nhức toàn thân cô tránh không kịp chỉ đành phải lớn tiếng hướng về phía ba mà kêu cầu cứu ba hứa hướng cảnh bị ầm ĩ cầu nhỏ vài tiếng ở trên ghế dựa chờ mình làm đánh đổ chai rượu nặng nề rồi ngồi tiếp Hoàn nhàn bất đắc dĩ ôm lấy mặt co ro ở trên mặt đất đợi cho người ló đầu ra bên trong cửa hoàng tư quyên mới nói khái mà ngừng tôi cảnh cáo cô mời vạn tiền của ông chủ đình tôi đã nhận rồi Tiêu hết hết phần nửa rồi. Nếu cô không lấy chồng, tôi chỉ có thể đem cô, cùng bao cô đuổi ra nhà, đem các nhà này bán đi cho người ta. Không được. Chuyện tiền bạc con có thể nghĩ biện pháp. Chỉ cần mẹ cho con thêm một chút thời gian nữa. hoan Nhân nâng khuôn mặt nhỏ nhắn để nước mắt lên nói. Hoàng Thư Quyên lại nhìn cô để mà cười nhạt. <cười> nghĩ biện pháp ư? Cô thì có biện pháp gì chứ? Tôi xem bây giờ cô tốt nhất là ngoan ngoãn lấy chồng đi. Ông chủ đình kia còn có thể thêm cho nhà chúng ta một khoản tiền lớn nữa. Hoàn Nhàn đứng lên, chè cánh tay đã bị đánh đến nổi đỏ, ngang ngược mà nhìn lại Hoàng Thư quen nói. Tám lại, mẹ hãy cho con thời gian, con sẽ để cho mẹ 10 vạn tiền. Cô cầm cặp sách cũng không quay đầu lạnh mà chạy ra khỏi phòng. Trời vẫn đang còn mưa, nhưng mà đành phải vậy, cô muốn đi tìm Gia Minh. Cô biết trong gia đình Gia Minh có kinh doanh, cô có thể mượn tiền, chờ sau khi đi làm đủ rồi sẽ trả lại cho anh. Trong người chỉ vẹn vẹn tiền ngồi xe buýt trở về trường hợp chợt nhớ đến ngày hôm nay là chủ nhật buổi tối gia minh mới có thể trở về trường không sao cả hoàn nhà họa kết tâm ở trong ký túc xá dưới lầu chờ xuống xe trời mưa lại càng lớn hoàn nhàn lưỡng lựng một lát nhìn quần áo trên người ướt át rốt cuộc vẫn phải một lần nữa chạy trong mưa chạy đến ký túc xá của gia minh hoàn nhàn đem nước mắt trên mặt lau khô sạch sẽ mới không còn sức lực dợ vào trên tường bộ quần áo toàn bộ đều ướt đẫm dính sát vào người Đêm nay cô chỉ có thể đem quần áo trong ký túc xá sấy khô, ngày mai mới có thể tiếp tục mặc. Là hoan Nhan sao? Chợt có âm thanh vang lên ở bên tay cô. Hoa Nhan giật mình, quay sang mới nhìn rõ là học sinh năm cùng ký túc xá với Sa Minh, Âu Tử Dương. Cô lấy phép cười một tiếng rồi gật đầu một cái. Em đến đây để tìm Sa Minh sao? Cậu ấy hôm nay có gọi điện thoại đến, là không có tới đây. Âu Tử Dương nhìn cô, ánh mắt có một chút kỳ lạ. Hoan Nhan dưỡng sờ một chút, ngược lại nghĩ hôm nay cứ về tí túc xá giặt khô quần áo một chút, ngày mai nhất định có thể nhìn thấy Gia Minh cũng là không muộn. Cảm ơn anh, vậy thì em đi trước đây ạ. Anh tiễn em. Âu Tử Dương nhiệt tình mở miệng, Hoan nhăn lắc đầu một cái, lại một lần nữa chạy vào trong mưa. Âu Tử Dương nhìn bóng dáng nhỏ của cô, không coi lắc đầu một cái, nội tâm cũng có mấy phần thương tiếc. Hoan Nhan ôm cặp sách ướt đẫm. Từng bước từng bước một leo lên cầu thang, cô ở kích tốc xá tầng 3 mà cô bây giờ ngay cả sức lực đi đến đất bằng phẳng cũng đều không có. Anh thích hoàn Nhan hay là thích em hả? thành âm hơn dỗi câu hồ có thể đem người hòa tan, hoàn Nhan giật mình, tại sao lại có người nhắc tới cô chứ? Cô đứng sờ ở phía sau phách tường, lặng lẽ thờ đầu ra nhìn hướng về hành lang bên kia. Anh thích hoàn Nhan hay là thích em? Bởi vì trời mưa, trong ánh sáng hành lang rất tối. Vẫn có thể nhìn thấy một người học sinh nam cao lớn, ở trong ngực lộ ra khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp, chính là hoa hậu của lớp nghệ thuật bên cạnh, lâm thiến Nhưng mà, tại sao cô ta lại nhắc đến tên của cô? Hoàn nhàn có một chút không hiểu, nhẹ nhàng nín thờ. Được nhận là em rồi. Thành âm có một chút từ tính của học sinh nam truyền đến. Đúng là ghét mà. Lầm tiến, nắm chặt tay đứng ngực học sinh nam, sau đó là tiếng cười khánh cách trói tay truyền đến. Hoàn nhàn kinh ngạc sừng sốt, trong tay cầm cảm sách ướt đấm lập tức rơi trên mặt đất. Cô phản xạ có điều kiện đứng lên, đem cả người mình trốn trong vách tường. Mù bàn tay trở nên nhật nhạt, có biết là nước mưa hay là nước mắt mà người phát ra âm thanh kia chính là Tống Sa Minh, người bạn trai nửa năm, ở cùng một chỗ với cô. Là ai? Thành âm dễ nghe của Lâm Thiến lập tức vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân chạy tới đây. Hoàn nhàn thật nhanh lau đi nước mắt trên mặt đem tóc lộn xộn của mình sờ sang lại một chút, mấy nở răng nụ cười nhợt nhạt, xoay người đi ra, hoa nhắn Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện